Chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với nghiện truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi mạch truyện đang rất hay và hấp dẫn của tác phẩm tiểu thuyết Chó bi đời lưu lạc với diễn biến tập 7. Chương 18 Sau này khi khớp các sự kiện lại và xếp chúng trên kết trục thời gian, tôi kinh hoàng nhận ra sự ngẫu hợp đến lạ lùng. Đúng ngày giờ mẹ tôi thoát dương thổ huyết bên bờ huyệt tuyệt vọng, thì bố tôi bỗng dưng chảy máu cam và gặp nguy biến trên đảo khỉ ngoài khơi xa. Thế giới với bao bí mật đã được khai mở lần lần nhờ sự phát triển của trí tệ con người. Nhiều điều tưởng là phi lý mà hóa ra là có cơ sở khoa học. Việc bị tìm thấy bố tôi chẳng hạn. Cũng như tôi đã thấy anh em sinh đôi nhà nọ cùng học lớp tôi. Mỗi khi hế người này nhức đầu sổ mũi thì người kia cũng vang mình sốt mẩy. Sau này lớn lên, một người lái máy bay trên trời cao, một người đào hào địa chất dưới lòng đất. Ở xa nhau, nhưng khi người này gặp rủi ro, thì người kia cũng vấp phải điều bất như ý. Gần đây lý thuyết về tín hiệu báo động của các loài vật cho biết, khi hấp hối hoặc sinh mạnh vào hồi nguy kịch, sinh vật thường gửi tới đồng loại những tín hiệu mạnh mẽ. Bằng cách tăng cường tiềm năng trường sinh học và phát huy tận lực công suất các cơ quan trong cơ thể và sinh vật gần gũi, nghĩa là cùng một cơ chế tương ứng, Chắc chắn là tiếp nhận được tín hiệu nọ một cách không khó khăn gì. Điều quan trọng là bố tôi, sau khi nhận được tín hiệu của mẹ tôi, ông đã tự giải phóng mình khỏi những mạc cảm nghi ngờ, dần dần vượt ra khỏi định kiến tai hại. Nhưng đó là điều về sau tôi sẽ nói tới. Còn bây giờ, thì giữa bầy khỉ trên đảo và bố tôi đã hình thành một mối quan hệ khá đặc sắc lạ lùng. Tình cơ lạc vào đảo này, bố tôi dẫu không chủ định, vẫn đứng trước trách nhiệm của một con người, kẻ có ý thức phát triển cao nhất có thể đóng vai trò chi phối tổ chức các hoạt động của tự nhiên. Vấn đề là ông đã tình nguyện đàm nhận vai trò đó. Lịch sử chẳng bao giờ cho ông rong chơi cả. Bản tính hào hiệp vô tư, chẳng mại may vương vấn tư lợi cũng là tập quán tự nhiên của ông, khiến ông vui vẻ đặc khác Nhất là khi cảm hứng lãng mạn đã phủ lên sự kiện một gam màu thần thoại. Ông có vẻ như một thiên sứ nhà trời được cử tới đây để cai quản lũ cư dân leo trèo, đu nhảy cực kỳ thông thạo, nhưng đang gặp hồi nguy khốn này Bây khi bày tỏ thiện cảm đặc biệt với ông, ở những bữa cơm đầu được ăn lại, chúng vừa ăn vừa giết lên sung sướng. Ăn xong, cả ngàn con kéo đến vây quanh buồng ông, liếu diếu nói lên lời biết ơn chân thành. Ông đi đâu, chúng biếu cây chuyển cảnh theo ông, làm lúc ông nghĩ mình như cha chúng. Có khi ông diễu mình là tôn ngộ không, vua khỉ, mỹ hậu vương, cai quản núi hoa quả. Mấy ngày cầm cụi nghiên cứu đống sổ sách, giấy tờ ông chúa đảo đào lễ để lại, bố tôi đã có hiểu biết tổng thể về công việc và khung cảnh chung Dẫu sao thì một đảo nhỏ có diện tích chừng 4 km vuông, với việc chăn nuôi đàn kỳ hoang 2.000 con cũng không thể phức tạp bằng công việc ở một xí nghiệp đóng tàu lớn. Với 2.000 thợ, có số vốn hàng chục tỷ và các quan hệ dọc ngang tít mù. Đảo này không có tên, nằm cách đất liền khoảng 20 dặm, nó không có người ở và kể từ ngày đưa những con khỉ đầu tiên về đây. Cho tới những ngày này đã 20 năm trôi qua, cũng chỉ có mỗi mình ông đảo lễ là người duy nhất trụ lại nơi đây. Ông đào đế như một tiết độ sứ Được chính quyền trung ương cử tới Chấn ngựa ở đào Sa này Một tiểu vương quốc chức chúa đào tự phong Một nét bím họa chẳng khiến ai ghen tị cả Bởi vì xét về mặt kiếm trác Lợi lộc riêng chẳng có một đối thủ nào Muốn tranh quyền với ông loại khỉ đâu có biết đút lót hối lộ Chúa đào này vốn chỉ là một anh trai cày Trình độ văn hóa lớp 4 bổ túc Vác súng đi theo kháng chiến từ lúc 16 tuổi Truyền ngành đeo lon đại úy Quen với gian khổ nơi đầu sóng ngọn biến. Ông lại đã được trường kỳ rèn luyện trong môi trường quân đội, luôn tự giác chấp hành sự phân công của cấp trên, coi lợi ích trung thiêng liêng hơn cả sinh mạnh mình. Ông đã hiến dâng cả những năm tháng đẹp nhất của đời mình cho quân đội và công việc trên đảo này. 45 tuổi, có một người đàn bà yêu ông, nhưng ra đây ở với ông được 3 tháng, thì bỏ ông, về đất liền. Nếu ông yêu tôi hơn đàn khi, thì người đàn bà nói, ông nghẹn đắng, không đủ lý luận, không đủ lời để dòng dài, nên mãi sau này còn cứ dòng sẽ lương tâm mình. Chẳng lẽ mình yêu khỉ hơn yêu bà ấy thật? Công việc ở đây thật tình có gì quyến rũ ông vậy? Đào Hoang, một thân một mình quanh năm suốt tháng như Robinson lạc trên hoang đảo. Xuân thu nhị kỳ mới có một người ở sở y tế đi cano ra tiếp tế gạo muối cá khô rồi đem khỉ đi để làm thuốc, để làm xiếc và để làm món đặc sản chiêu đái quan khách. Mấy năm gần đây thì gạo muối cá cũng không tiếp tế nữa, lấy cỡ rằng ông đã trồng được lúa, đánh được cá, phơi được muối rồi. Robinson ngày đêm chỉ tìm cách trở về đất liền, ông đảo lễ ngày đêm chỉ lo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã được giao. Cứ nghĩ đến mỗi năm cung cấp cho Tổ quốc 12 triệu liều thuốc chống lại bại liệt cho trẻ em thì giá 12 triệu đô la là ông Chúa đã bừng bừng phấn chấn, quên hết mọi nỗi khổ nỗi buồn của cá nhân mình. Không có anh thứ sáu ra đen không có chó rít cùng mèo bà Vẹt là bạn bầu, ông đảo lễ chúa đảo kia một lúc cả ba việc, cấp dưỡng, bác sĩ, cảnh vệ cho đoàn khí. Ngày hai bữa, mỗi bữa hàng ngàn vắt cơm chữa bệnh cho chúng. Ngăn chặn việc chúng Phá hoại, đánh lộn nhau và bỏ đi Chống lại thu giữ vào bọn người sống Nghiên cứu quy luật ghi chép kinh nghiệm Về việc nuôi dạy là động vật có ích này Ngoài ra lại vừa là người thiết kế Vừa là thợ nề tậm mộc xây dựng nhà cửa Bếp núp kho tàng bến bãi Rồi còn làm lối đi Trồng lúa, trồng rau, nuôi gà, đánh cá để tự túc Bây giờ thì đào hoang đã mất dần về hoang dã Nó giống một trang ấp với công trình đã xây cất Và quang cảnh riêng biệt Lại có giang giúp một viện nghiên cứu chuyên biệt thủ ban sơ Với các tài liệu thông liệm đầu tiên Từ thực tiễn công việc Từ năm 50 con ban đầu Nay đàn khỉ đông tới 2.000 con Mỗi năm dạ đời thêm hơn 200 khỉ hài nhi Đây thật là một tài sản lớn Không dễ gì có được ngay Bỏ lại cả một tài sản lớn như thế Rất ra khỏi một công nghiệp mình đã cúc cung tận tụy Thật là một việc cực chẳng đã Đối với ông Đào Lễ Khổ ông đã phải gạt nước mắt để đi Đi mà dây dứt vì cảm thấy mình đã phản bội lại chính mình Nhật ký ông ghi càng về những trang cuối càng chua xót Ông hết sức, hết hơi với công việc chung, trong sáng như pha lê. Ông sống theo những trần mực của người công sản, không có lợi ích riêng. 20 năm không một ngày nghỉ phép. Vì có ai thay thế ông đâu mà đi. 20 năm lúc nào cũng chỉ lo sợ một điều, không làm tròn chức trách. Một giấc ngủ quên, một sơ ý nhỏ, một ý nghĩ vẩn vơ cũng khiến ông dằn vặt mình cả tuần liền. Tiếc thay toàn bộ vẻ đẹp đẽ cao thượng thuần thấm, trong hoạt động hành vi tư tưởng của ông đã bị lợi dụng. Tại hệ thống quan chức bên trên, ông chỉ nhăm nhăm thủ lợi từ kết quả vật chất do ông tạo ra. Thậm chí, họ đánh cấp cả những kinh nghiệm thực tế của ông. Hàng chục năm, họ chẳng ngó ngàng đến quyền lợi lương bồng, điều kiện sinh sống của ông. Bao nhiêu lần, một thân một mình chống chọi với cơn bệnh hiểm nguy và nỗi cô nẻ giữa dâng bão biển cây Nhưng cho bao giờ ông có được một lời an ủi. Họ chỉ biết đến khỉ thôi. Ông biết vậy, nhưng sau đón lại hoang mang đây thêm một câu Hay đây là quả báo vì ta cũng vì khỉ mà quên người phụ nữ đáng yêu nọ. Vào tuổi lục tuần, ông xin nghỉ hưu theo chế độ thì bị họ từ chối. Năm năm tiếp theo họ cột chặt ông vào công việc bằng những lời lẽ ngon ngọt, sặc mùi đạo đức giả, vô cùng xào quyệt. Họ biết chỗ mạnh và cũng là điểm yếu của ông. Ông muốn phẩm cách mình trong sáng như nhật, nguyệt, cho đến ngày cuối đời. Nhưng cuối cùng thì cực chẳng đã Vì chẳng còn cách nào nữa, vì không còn đủ hơi, sức đảm đương công việc đã trở nên nặng nhọc với tuổi già, ông đành phải giã từ bầy khỉ thân thiết ra đi. Và chắc hẳn ông đào lễ cũng không ngờ người kế nghiệp mình lại là ông thuần bố tôi, một kế tục đầy ngẫu nhiên và bất đắc dĩ. Về phần bố tôi, sau mấy ngày nghiên cứu giấy tờ sổ sách và thâm nhập vào công việc, ông đã tổng hợp được những nét chính trong chân dung tinh thần ông đào lễ. Người anh hùng khai sơn phá thạch ấy giờ ở đâu? Sức mạnh tinh thần của ông quả là vĩ đại Ông đã gây kế tiếp hình ảnh các nhân vật anh hùng cổ đại mà mang bờ cõi diệt trừ yêu quái thuộc thiên địa còn hỗn mang. Ông là hình ảnh của người anh hùng nhân dân thời hiện đại, do chất lý tưởng xả thân, nhưng đời đầy rủi ro bi thảm. Chính là hình ảnh người anh hùng thầm nặng nọ, gây lên men cảm hứng vốn tiềm tàng trong bố tôi. Ông lao vào công việc một cách hồn nhiên tự giác với ý thức phải giữ gìn bằng được thành quả sáng tạo của con người đáng kính mộ này. Ông vốn mê thích các hình tượng cao cả và vẻ đẹp hoành tráng của con đường lớn trên đời. Ông luôn thích đứng mũi chịu xào. Ông là khuyên hướng của tạo vật như dễ cây đi tìm nước và lá cây tìm ánh sáng. Ông hướng về... Việc nghĩa cử. Ở đây, một lần nữa, chân lý sau đây được chứng minh. Khi ta giúp người khác tìm lối đi, ta cũng tìm ra lối đi cho ta. Cha tôi lăn mình vào công việc, biểu hiện quyền năng người anh hùng của mình. Robinson có anh thứ sáu da đen. Bố tôi... Có Bi là bầu bạn trợ thủ, ngoài tình yêu thương không có tính vụ lợi, sự gắn bó không gì phá vỡ nổi. Bi với bố tôi còn là nguồn cội của cảm giác yên ổn không cô độc. Bi giúp bố tôi hòa mình với tự nhiên, một tự nhiên rất dễ đối lập với con người đơn lẻ. Việc nấu ăn cho đàn khỉ chiếm mất nhiều thời gian công sức nhất. Hai trào cơm lớn mỗi bữa, cơm chín bắt ra hàng ngàn nắm nhỏ. Ngày hai bữa đàn khỉ kéo về ăn, Bi nhìn trống ăn ngơ ngác bãi. Ra các con khỉ ở trong câu chuyện mẹ tôi kể hồi nào là cái con lông vàng, tay dài hơn chân, nhún nhảy mềm mại như là bằng cao su này đây. Bọn chúng khôn danh lắm, với được cơm là nhét vào cho phòng căng biểu cổ để giành cái đã. Tệ nhất là tranh giành nhau khi ăn và do vậy đã có lúc bi phải nhảy tới can thiệp đấy. Ấy thế tuy cũng giống khỉ vàng Makakus, nhưng bọn ở đây là chia thành hai băng chiếm giữ hai phía đảo và cứ dăm ngày lại xảy ra một cuộc đánh lộn cắn xé nhau đã nhiều lần phát hiện những cuộc đánh lộn đó chạy đi gọi bố tôi Khẩu súng trang bị cổ hiệp sĩ du cư đây đó của bố tôi đã phải nhiều lần nổ Trì thiên cảnh cáo chúng một hôm đang ngủ thấy bi sủa gọi bố tôi liền bật dậy chạy theo bi ra biển trên mặt biển lặng đang nhấp nhô mấy chục cái đầu khỉ thì ra những con khỉ vừa bị thua trận đang tìm đường chạy trốn bố tôi nhảy lên mảng cùng bi bi sủa súng nổ chặn đường vây ép nửa ngày trời mới dồn hết được hơn trăm con trở vềảo tuần lễ sau có một cuộc di thản lớntơi hơn 200 con Không phải là do mâu thuẫn nội bộ, nguyên nhân của cuộc truyền cư này là do sự đe dọa của một kẻ ngoại bang độc ác, chính là do bi phát hiện chứ không thì ngay bố tôi cũng gặp Nguy rồi. Đang đi tuần quanh đảo cùng bố tôi, bị bỗng dưng rừng phát ngỏng lên cành cây khô thẳng ở trước mặt rùa dữ dội. Bố tôi khựng lại, trời, một con chân mốc lớn bằng cây bương vắt mình trên cây mí khô, thả cái đầu bẹt có hai con mắt ti hí xuống lơ lửng rình mồi. Chính nó đã nút sống hai con khỉ con và là mối hiểm họa của cả bầy khỉ. Bố tôi đã dưng súng bắn chết con trần. Con trần bị tiêu diệt, nhưng nó từ đâu tới chưa thể giải thích được. Trong nhật ký của ông đảo lễ không thể nói đến nó. Nó ở đất trôi lên hay ở biển bơi vào. Tuy nhiên còn bao nhiêu điều ở ngoài tầm hiểu biết của ta. Đàn khỉ cho ta thích tái bơi lội và sự quỷ quái của chúng. Đang bơi trốn, thấy bố tôi lướt máng tới. Chúng liền lên lá xen úp lên đầu để nghi trang. con nào thoát được sang hòn đảo bên cạnh là nó cất tiếng hú gọi nhân tỉnh ngay Quý chếu các đặc điểm của con người sang loài vật, ta thấy nếu con chó biểu hiện sâu sắc tình nghĩa với người chủ thì tình mẫu tử của loài khỉ đáng làm hương cho muôn loài, khi mẹ yêu con lắm, chúng chẳng bao giờ rời xa con, cõng trên lưng hay cho con bám bụng. Khi mẹ vẫn đu chuyển vun vút, đừng có hòng mất được con nó ra khỏi tay nó. Thường thầy, cả khi khỉ con ốm chết cũng vẫn còn như vậy. Tuy thế khỉ cũng có nhiều tính xấu, chúng tham lam hay ức hiếp nhau, còn phá phách cây cối thì phải xếp vào bậc vô địch. Tuy nhiên Thiên nhiên vẫn để lại cho bố tôi những ấn tượng dễ chịu. Hoàn thành việc thám hiểm toàn bộ bề mặt hòn đảo nhỏ, ông thấy như lạc vào khu bảo tàng thực vật miền nhiệt đới. Phía đông có một khoảng rừng già thuần giống thông đuôi ngựa. phía tây là vườn dừa thiên tạo, hoa trúc đảo, hoa dữ dại và mẫu đơn thì nơi nào cũng có. Đây là trích đoạn một khung cảnh tự nhiên mà ông được chọn, đây là an lạc viên của ông, một góc vũ trụ nơi tĩnh tâm, nơi nuôi dưỡng tâm hồn trong trẻo của ông. Nơi đây không khí thanh lọc đến mức vô trùng. Nơi đây chim dạn người, vẹt kêu rộn vang cả góc rừng, nơi đây thẳng có một nỗi nguy biến, thì nó cũng khác hẳn với nỗi lo ngại canh cánh vì ở cạnh anh bạn xấu chơi của mình. Hóa ra con người, sinh thể tập trung những cái tuyệt hào nhất cũng là con vật ứ đọng những xấu xa tồi tệ nhất của tự nhiên, chỉ có não người chứ không phải não khỉ. Mới thực hiện được quá trình tư duy, biết phân tích quy nạp, suy diễn khoa học và bịa tạc vu cáo, không có dục vọng, không có tiến hóa. Nhưng đúng như ông ngoại đã nói, ham muốn không tự cho là đủ là họa lớn. Tràn mình sống một cách nồng nhiệt, không chút lợi riêng vào công việc nuôi đàn khỉ ở giữa hoang đảo, không còn muốn liên hệ nào với đồng loại, không ngờ bố tôi lại khỏe ra. Nhờ tạo ra được sự thăng bằng hoàn hảo giữa các yếu tố vật chất, năng lượng bên trong, bố tôi vào những ngày này như một người đàn ông ở thời kỳ phát tướng, da ông săn đỏ, mắt ông sáng nhóng nhánh như hai ánh lửa. Ngoài trọng dâu cầm, diêm ép ông mọc thêm, rậm ra một vệt đen nhánh, khiến mặt ông thêm dữ dội và phong trần. Vài năm tất rộng, thân 10 thước cao, súng trên vai, đài mẫu đơn bên hồng. Dùng dao, rìu, vị tân chúa đạo thật đáng bậc mày dâu, vừa oai phong khí phách vừa ngang tàng cao ngạo, rất xứng với thần thái câu thơ cổ. Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt. Vật nên là bức họa, người nên là bài thơ, cổ nhân nói như vậy, bì thì quả là một bức họa ở mặt sống động. Còn bố tôi thì thật là một bài thơ trầm hùng, dồi dào ẩn rộ, dễ ngang đường nhưng ông vẫn đi trên con đường lớn. Lúc này ông vẫn thật là ông, hoàn toàn sung mãn về mọi mặt. Ông là một giá trị đứng trên tất cả mọi sự vật. Và chăng chính ông đã như thế, từ thùa thiếu thời, trước kẻ thù, trước bọn tiểu nhân và sự cạn hẹp, chống lại tất cả các thủ đoạn bị ổi và tàn ác, ông đã từng nói. Tất cả chỉ là bạo lực nơi trần thế thôi. Trong khi sức mạnh vô định lại là tập quán tiêu thiên, tức khuynh hướng quy luật các anh ạ. Giữa thiên nhiên, bố tôi sống, vẻ rất thung dung thanh thản. sống săn, dao nhọn đồng hồ, đài bán dẫn, tri thức về y học, khả năng tự hiệu trình bản thân và bi. Tất cả các lực lượng, các phương tiện vật chất và tinh thần ấy đó khiến vị tân chủ đảo nhập vai con người du cư tự do của mình. Một con người du cư tự do tung tăng đây đó, trí thú với công việc, ngạo nghĩa với phẩm cách độc lập của mình. Nhưng thàn ồi cuối cùng thì chính ông cũng tự hiểu, ông chỉ là một diễn viên cố gắng để nhập vai kịch mà thôi. Phải rồi ạ. Tất, tất cả các gương mặt, cả hành trang của ông cũng đều chỉ là những biểu hiện bề ngoài của ông thôi. Cả công việc săn bắn lý thú và đời sống truyền dịch đó đây, dẫu có được tôn lên tới tầm cao cả chưa từng thấy thì cũng chỉ là nơi ông ẩn náu giấu giếm con người thật bên trong của ông thôi. Trong ông về căn bản không có thói ươn hèn trong ông, nhìn tổng thể không có thái độ lánh đời, ông sụt sôi ý nguyện phải trở về với cuộc sống mà có lúc ông đã từng sắm vai chính. Ý chí ấy của ông vừa qua đã có lúc tưởng như là tàn lội. May mắn thay sau bao nhiêu là nung nóng và buồn nản, ý trí ấy đã gặp cơ hội bùng cháy. Cơ hội ấy khởi đầu bằng việc ông phát hiện ra con tàu Hải Âu bị đánh tráo dưới cái lốt vượt sóng. Lập tức ông đã phát thảo ngay một kế hoạch bắt quả tang con tàu này, quyết liệt lắm, kể cả phải đổi mạng với bọn gian manh. Nhưng tiếc thay, con tàu tăng trứng nhờ vào rồi do bất ngờ như con quái vật đã buộc gọi tay ông. Giặt vào đào khỉ, ông rơi vào tình thế không được phép khước từ công việc cấp bách là cứu nguy cho đàn khỉ. Ông phải xếp việc truy tìm chiếc tàu nọ lại. Hình ảnh ông đào lễ để lại cho ông bao cảm mến kính phục và rất nhiều ái náy. Không có lẽ người anh hùng lại bó tay cho các thế lực đương quyền tha hóa. Tức là ông quyết định vừa nuôi dạy bảo vệ đàn khỉ, vừa âm thầm chuẩn bị thời cơ giáng trả bọn bất lương đã hại ông. Đêm đêm ông thường nhớ lại vụ đám tàu và trong mộng ông đi tìm nó. Quyền băng đi cái thú vui săn bắn muông thú, ông dồn tâm lực vào việc săn lùng con tàu chìm ông quyết trở thành người thợ săn con thủy quái nọ. Ông rất giống Robinson, trong việc mở ra đường biển, tìm được một con thuyền cũ, ông hàn gắn nó và ra sức tập chèo lái. Sau cùng, đúng vào ngày ấy, đúng ngày mẹ tôi theo ông thầy đi tìm mộ ông ngoại tôi, ông cũng đi lên thuyền ra khơi. tay chèo mắt ông xăm soi đây đó tính toán và suy luật. Bởi vì ông đã nhảy được mấy mảnh ván và nhiều đoạn thường trão của con tàu giặt và bãi cát đảo. Ông phấn chấn lắm. Phải rồi, chỉ cần xác định được nơi con tàu đắm là có thể trục vớt nó lên được. Ông có nhiều bạn bè làm công việc này. Và lại đây là công việc xã hội cần làm. Cần đầu tư tiền bạc thì ông sẽ kiếm và đóng góp. Bước ngoặt hệ trọng nhất đời ông là đây rồi. Suốt cả sáng ấy, lênh lênh trên biển, ông chỉ thấy một màu xanh vô vọng. Nhưng vào khoảng 3 giờ chiều, khi cách đảo khoảng dăm hải lý, ông mong thấy bi nhồm lên khít hít hơi qua hai lỗ mũi có cái gì lạ mà con chó đánh hơi ông dừng tay èo căng mắt vận rộng đến kiệt cùng sức thấu thị đưa cái nhìn xuyên thấu xuống mặt nước biển. Hình như có một vật gì to lớn cành càng từ giữa đáy biển phản chiếu lên một hình bóng ao ảo trong bóng mạc ông con thủy quái nằm ở đây chăng ông nghĩ không kìm được phấn khích cởi háo quần lao ngay xuống biển Vang trên mặt biển ngay lập tức những âm thanh bật ra từ ký ức đầy lo âu của bi Hình như nó lại nhớ lại những gì đó xảy ra ở trên con tàu đêm đó Ông vội ngòi đên, leo vào thuyền, lau người, mặc lại quần áo. Ông muốn nhận thấy trong niêm mặc mũi như có con vật gì bò buồn buồn. Ông lấy khăn tay xỉ mũi và ông giật bắn mình. Máu. Máu cam từ mũi ông ọc ra, ướt đẫm một góc khăn. Trước này ông chưa từng bị như thế này bao giờ. Người nổi gai dùng mình, vì nhận ra tựa như có những năng lượng rất xa nạ đang xuyên qua từng lỗ chân lông ông, vào cơ thể ông. Dòng máu cam rõ ràng là một sự dẫn truyền linh diệu nào đó mà ông chưa hề biết. Lúc đó là giờ mùi ngày Đinh Mão thuộc tháng năm ta. Đúng giờ, ngày, tháng ấy, mẹ tôi gục xuống thổ huyết bên bờ vực kết chết. Một tay bịt mũi ngăn dòng máu đỏ, một tay khuấy mái chèo bố tôi trở về hòn đảo trước cái nhìn dưng dưng của Bi. Sự xuất hiện của Bi trên hành trình đời ông, và bây giờ dòng máu cam chuỗi sự kiện huyền bí âm vang một tiếng nói cảnh tình. Ông Tuần, ông đã nghi ngờ tình yêu của vợ ông. Ông đã nhầm rồi. Chào ôi, thì ra toàn bộ hành vi của ông từ sau khi mãn Hàn thù. Chẳng qua chỉ là thể hiện sự buồn nàn dã rời của ông mà thôi. Ông ngào ngán đời, và ông tuyệt vọng trước tình yêu. Phải ông đã thất tình, chưa bao giờ ông rơi vào tình trạng khốn khổ như thế. Tình yêu của ông với người vợ xinh đẹp đa cảm mang nhiều sắc thái cổ điển, trước nay vẫn luôn luôn được tuyệt đối hóa và hoàn toàn trong trắng Tình yêu ấy là sự sức mạnh, giúp ông trụ vững trong bao cơn gian nguy. Nhưng hình như là tình yêu ấy đã hết phép màu nhiệm. 7 năm dài đằng nẵng, Mặc cảm tội lỗi dày vò chính ông Ông nghi ngờ cả mình Và trong hoàn cảnh sa mặt dễ cách lòng Kẻ hay tuyệt đối hóa tình yêu Hóa ra là kẻ dễ rơi vào hoang mang nhất Vào năm thứ tư Ông bị giam cầm Một lần người bợ bà vào thăm nuôi ông Chỉ nói trong nước mắt Hay là ai nhận lấy một vài lỗi lầm nào đó đi Để thành án, để về Chứ cứ như thế này mãi thì khổ quá Chỉ không ngờ đã làm tràn cốc rượu đắng đăng ứ đầy Các mối hồ ghi này nở, những liên tưởng u ám phát triển. Cuối cùng ông nghiến răng chịu nhận nỗi đau bại hoại cả tâm thể. Một chất tình duy trì thế giới, tình yêu mất, thần tượng sụp đổ, toàn bộ cuộc sống còn gì là đáng giá. Đừng bao giờ bỏ anh bơ vơ em nhé. Câu ông bột miệng nói hôm nào, hóa ra là một án mảnh suốt đời ông. Biểu thị sự yếu đuối của ông, một đấng nam nhi vốn được tiếng là có cá tính mạnh mẽ. Trọng vàng, ông thuần nhảy lên bờ. Khi con thuyền sạt đáy và thềm cát ông không hề có mảy may ý nghĩ về một tai biến mới đang đón đợi ông ông không hề biết rằng khi ông ra khơi sáng nay ba chiếc cano của lực lượng công an địa phương đã bí mật đổ quân lên chiếm giữ hòn đảo theo họ suy nghĩ thì đã hơn một tuần lễ nay một nhóm biệt kích đã tiến công hòn đảo và bắt cóc bị ông đảo đễ ở mưu lâu dài của chúng là gây cơ sở tạo bàn đạp để gây bạo loạn ở đất liền còn trước mắt là Trung cấp đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa phá hoại một cơ sở quan trọng của ngành dược nước ta Bên ta do nêu cao cảnh giác nên đã phát hiện được hoạt động của chúng ngay từ buổi đầu qua điện thoại liên lạc. Tuy vậy ta đã lơ đi để đưa chúng vào bẫy. Gần đây, trinh sát ta tiếp cận đảo đã xác nhận. Nhóm biệt kích đã rút ra khỏi, chỉ để lại một tên dâu sồm. Có lẽ là chúng đã thấy động và muốn đánh lừa ta. Bây giờ thì các chiến sĩ phục kích sau những bụi súng già vô cùng hồi hộp. Tên biệt kích dâu sồm vừa kéo tuyệt lên bãi cắt xong đang tất theo đi về phía họ cùng với con chó vàng của nó. Nó liên tục đưa tay trùi mắt sao trông nó suốt mứt thảm hại thế mà chẳng có tinh thần cảnh giác gì cả thế thì mày chết đến nơi rồi con ạ đứng lại rồi, tay lên ba mũi súng của ba chiến sĩ công an sọc ra rất đúng lúc bị đòn quá bất ngờ tên biệt kích xứng người nó mếu sạch cái miệng đầy dâu cuốn cuồng kêu tên con chó con chó phóng vụt đi ba phát súng đuổi theo nó nhận ra con chó kêu oắng một tiếng có lẽ là nó bị một viên đạn bắn sượt mông tên lính biệt kích liền ôm ngực loạn trọn đứng im Một chiến sĩ nhanh như sóc nhảy sát tới tên biệt kích Bè gập tay nó lại Và bập khóa số 8 tắp lực Lúc ấy bố tôi vẫn còn ngơ ngác Chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra Ông đề nghị họ cho ông về đảo để nấu cơm cho đoàn khỉ Vì đã chiều rồi Nhưng một bán súng, thúc vào lưng ông Đẩy ông giam hét nước biển Ở đó có một chiếc cano vừa áp bờ Bố tôi quay về phía đảo Mắt nhòe mờ trong trạng thái bồn ngộn Của bao xúc cảm Ông cố dõi tìm hình bóng bi Trường 19 Nghĩ mà kinh Trận ốm của mẹ tôi kéo dài 6 tháng liền đã bứt mẹ tôi ra khỏi nghề dạy học và biến đổi hoàn toàn khung cảnh đời sống gia đình tôi. Mẹ tôi bước vào một thời đau ốm triền miên kể từ hôm thổ huyết bên bờ huyệt nọ. Cơ thể bà suy sụp rời rã tâm thần bà dối ren mờ mịt. Có lúc bà bằn bật như đang đi về nơi thiên cổ điều gì cũng không hay. Lại có lúc bà sáng láng như có thánh nhật thông thấu hết mọi lẽ đời sau trước. Sự ghép của người chết với kẻ đang sống thật không nhẹ nhõm gì. Lại là một điều kỳ bí nữa ở cõi đời này. Được diễn đặt bằng vô số mệnh đề nôm na giản dị. Trời xanh kia có mắt. Hóa công nào có thiên vị ai. Được cái này, mất cái khác. Có gì là toàn vẹn, toàn thiện, toàn mỹ cả. Cuộc sống luôn luôn bị điều phối bằng luật bù trừ. Mẹ tôi ốm được một tháng thì anh tôi từ phố O trở về. Trở về với một sự hóa thân kỳ lạ. Nhà tù biến anh thành một gã cô hồn gàn dở, thì một cuộc sống mưu sinh cạnh tranh gay gắt và công việc đào vàng khổ sai, nhào nặn anh thành một gã đàn ông cơ mưu từng trài và quyết đoán. Biến đổi ngoại hình trước hết là gương mặt. Giờ đây anh tôi y hệt bố tôi thời trai trẻ, đôi mắt thâm quần dưới cặp mày rậm dù bóng dâm. Trong đồng tử đôi mắt có một ngọn lửa nấu nung, đôi môi mím chặt, cây mũi cao, bộ riêng mép Ả Rập. Đó là một bộ mặt kiêu hùng sắt đá, hơi lợm Rất vù hợp với trang phục của những kẻ tự cho mình là động lực chính của cuộc sống hiện thời. Anh mặc quần áo bò, đeo đồng hồ quát và cổ thỏng một sợi dây chuyền bạc pha đồng. Tôi nhận ra đó là Sackler, người tình của nàng Eugenie khi anh ta từ Ấn Độ trở về, giàu có, khôn ngoan và lạnh lùng. Nhưng phải công nhận rằng anh cần tôi là nhân vật đã ra sân khấu đúng lúc. Tôi cảm thấy thế, thế là đã có một cây cột trụ đứng, chống đỡ một vị thần hộ mệnh ngợt trong nhà. Coi cái áo bị bỏ ra phản, anh ghé xuống mẹ. "Mẹ, con biết mẹ ốm, nhưng xem lá số của mẹ, biết mạch mẹ còn bền nên con đổi hết mạch vàng mới về. Giờ con sẽ ở bên mẹ đời đời, mẹ không chết được, sao bản mệnh của mẹ còn sáng trưng và lại có con đây, ma quỷ nào cũng phải bạt vía." Anh chỉ tay vào mặt tôi. "Toàn, mày bỏ ngay cái thói đàn bà ủy mị đi. Việc của thằng con trai là xốc pha trên con đường lớn, dẫu có chồng gai, tính cách thằng đàn ông là không kêu ca phản nàn, nếu cần nó chỉ gào thì sủa như con chó sói thôi." Nơi nào họ có giấy gọi thì đi Đi làm lấy vài năm rồi về Vào đại học, cứ đi, đừng hèn Ở nhà có tao trông non phụ dưỡng mẹ Tao có tiền, có tiền là có tất Kể cả sức khỏe của mẹ Tính nhất con người là một mạch ngầm Có điều kiện nó mới bộc lộ ra hết Anh cần tôi và tôi bây giờ cũng là khí Nhưng như khí chua khác với khí ngọt Anh bảo tôi Mày thuộc âm nam, mệnh thủy Mềm hoạt yếu đuối, tạo dương nam mệnh hòa Tính lịch hòa tức lửa sấm xét Còn bố mệnh kim nhưng là thoa xuyến Kim Cả đời chỉ là vật trang điểm cho kẻ khác thì được Khác đi là khổ Anh cứ vành vách Hết việc nọ đến việc kia Cứ y như là kẻ làm chủ tất cả hoàn vũ này Cái gì cũng thấu đáo đến tận ngọn ngành Anh bảo lão viện cột là tên hèn nhất Thằng đại liêu manh đã dứt vợ hắn Bằng chất arsenic Tức thạch tín và trốn chạy rồi Thạch tín phan lãng đến độ nào đó Thì là thuốc bổ Chiết học là thế đó Không có chất gì là độc hoàn toàn Liều lượng làm nên chất độc Anh nói Công an người ta đã bí mật đào mộ vợ lão, họ thấy thạch tín, còn động vào tóc, móng tay người chết. Điều anh cần tôi nói đã được xác nhận, mô tô công an đã đến đỗ xịch trước cửa trụ sở ủy ban phường, Một người đồng lệnh mất nhìn, ba người đáo súng đến nhà viện, nhà viện khóa trong, gọi mãi không được, họ đánh phá cửa vào, thì ôi thôi, Viễn đã Cao chạy xa bay từ lâu rồi. Cùng với sự biến mất của Viễn Cột, chúng ý mặt rách cũng mất tâm luôn. Xuân Trương cũng mất mặt trong dịp này. Hắn đi học trường tuyên giáo của tỉnh Anh cần tôi nhớ rất kỹ tên này, nhưng anh bảo, toàn làm gì có thời giờ mà tính sổ với thằng nhãi. Anh cần tôi có rất nhiều bạn, toàn các ông cỡ trên dưới ba chục, nhất đoạt riêng mép đồng dạng, quần bò áo bò, giày adidas, cùng một kiểu ăn nói văng mạng, coi trời bằng vung, tự thị không ai bằng. Hỏi kỹ thì hóa ra toàn các tướng con nhà nòi, học hành đến đầu đến đũa cả, bé nhất cũng là học giờ đại học như anh cần, còn thì hầu hết là kỹ sư, tốt nghiệp bằng đỏ ở Liên Xô, hung tiệp về. Có hai ông là phó tiến sĩ hóa học tất cả đều chung một bầu tâm sự họ không chịu nổi sự trì trệ bào thù trong công việc sản xuất và kinh doanh ở cơ sở mình gà đi lấp vỏ ngôn ngữ tận bạo và thái độ có phần cực đoan nhận ra sự nghiêm túc và tận trọng của họ trong bàn bạc cách chấn hưng nền kinh tế đất nước bằng một mô hình họ lựa chọn và trung sức xây dựng từ vốn liếng đến kinh nghiệm họ nói bố cần là người tiên phong tư tưởng kinh tế của ông rất đúng với mát chi tiết là những đầu ócbá đậu không hiểu nổi Họ ra tuyên ngôn, chúng ta, lớp người tuổi vừa đủ khôn lớn, có hiểu biết và còn thời gian để gây dựng đất nước. Giả dù có gặp rủi ro, bị 10 năm, thì ra tù mới chỉ 40 tuổi, nghĩa là còn thời gian để làm rõ chân lý. Kinh tế có con đường đi khách quan tự nhiên của nó, lịch sử giao cho thế hệ ta làm rõ điều đó. Họ lập một công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp và đề nghị anh tôi làm giám đốc. Họ nói cần sẽ đóng vai nhà kinh doanh quản lý kiểu mới. Lúc này nhà kinh doanh tập hợp chỉ huy các lực lượng khoa học là đẹp nhất. Hơn nữa cha nào con đấy, con phải dựa nhục cho cha, đây là nợ nước thủ nhà, phải đi tiếp con đường của cha, không nên từ chối. Anh tôi viện lý do còn phải trông no mẹ ốm, họ bảo mỗi người đều có trách nhiệm trong việc này. Thế là có đến một tá thầy thuốc Tây Y được lần lượt mời đến, hết bác sĩ trưởng khoa, tiến sĩ, giáo sư đầu ngành, rồi thầy thuốc nhân dân, anh Hùng lao động ngành Y. Thế cơ thể ai lúng túng và điều trị không công hiệu là nại thanh luôn. Khám lâm sàng, thiếu điện, chụp x-quang, điện tâm đồ, điện não đồ, chạy siêu âm, qua hết các phương tiện khám xét hiện đại nhất, với đủ các loại thuốc bệnh, thuốc bổ đắt tiền nhất của Anh, Mỹ, Pháp, Nga. Tiếc thay, mẹ tôi vẫn cứ ngày một ngày mòn, héo hắt. Anh tôi vào đầu rứt tóc, đấm rung cờ nhà. Tiền sư cả nền y học, thế giới hiện đại của các người, đồ ăn hại đái nát. Tây y bó tay thì quay sang đông y. Anh cần sắm hẳn một cái ô tô con để tự tay đón đưa các thầy lang nước tiếng về chữa chạy cho mẹ tôi. Cơm nước phục dịch đưa đón, quà biếu tiền công, lời ăn tiếng nói, đối đải thật hết sức chu đáo. Thầy đông y nào cũng giống thầy nào ở chỗ một tức tới rời. cam đoan chỉ ba thang thuốc gia truyền của tôi là bà già hồng hào khỏe mạnh như thường. Hết do bóp lại bấm huyệt châm cứu. Hết hợp cốc bách hội phong trì, lúc tam lý lại thần môn, thần du, công tồn, chiếu hải. Hết bấm lại dây, hết cứu giác lại thủy trâm, rồi quay trở lại với bóp, bút, xoa. Xoàn nhôm bếp điện sắc không đạt yêu cầu âm dương. Kim mộc tùy hòa thổ hòa hợp, lại thay bằng ấm nứt than tàu. Bà thức bắt đồ đầy ụ các gốc cây, hoa, trong an lạc viên. Vậy mà sức khỏe mẹ tôi cũng chẳng tiến triển được bao năm, lại vẫn nhức đầu mất ngủ, xanh sao, mệt mỏi. Anh cần tôi phóng xe đến nhà thầy đi tìm mộ dạo nào. Tất cả là tại ông. Bắn súng không lên, phải đên đạt. Ông muốn làm sao trả lại sức khỏe cho mẹ tôi thì làm. Anh tôi quát. Ông thầy sợ nghẹt mặt rồi gãi đầu. Kêu hồi đó thần kinh yếu giờ cho đi tìm lại nhất định sẽ đem được hai cốt cụ về. Anh tôi dối dít. Thôi đi, phét đắc thế là đủ rồi. Cách khác, ông bảo lập đàn cúng đốt hình nhân thế mạng và anh tôi phải đội bắt nhang bảy ngành liền. Anh tôi kêu. Ok. Xong. Ông nên nhớ, nếu được phép, tôi đủ tiền đưa mẹ tôi đi Tokyo, Paris, Hoa Đình Đốn, Moscow, chứ ở những bệnh viện hiện đại nhất. Nếu uống nước sông hàng Ấn Độ khỏi đồng bệnh thì tôi cũng có cách để lấy được nước đó về đây. Nhưng kết quả vẫn là con số không. Thậm chí lại thêm những cơn mộng mị khiếp hãi, thất là cả ý thức. Và có lúc mẹ tôi bấm tên liệt cả nửa thân mình. Anh tôi nghiến răng, trào nước mắt, ngừa mặt lên trời gào. Ôi các thánh thần! Các bậc tiên tổ và tất cả các người đã chết. Tiên sư các người. Các người là gì mà tàn bạo với người sống thế hả? Quân độc ác. Anh túm cổ áo ông thầy. Này ông, ông có biết ông là cái gì không? Là sự tàn bạo của người chết. Là cái khó diệt trừ nhất trong các loại tàn bạo. Đây, tôi cho một trì vàng để làm vốn. Đi kiếm nghề khác mà làm ăn. Nhớ chưa? Đi. Ông thầy sợ run cầm cập. Kể cả khi đã cầm trì vàng trong tay. Hết cách. Anh tôi ngồi bên mẹ tôi cầm bàn tay như chiếc la héo của mẹ, mẹrưng rừng mẹ mẹ nghe con nói bà hãy tin ở con mẹ không có bệnh tật gì cả nhưng vừa qua gia đình ta gặp phải một tai họa lớn tai họa này gây chấn động sâu xa ở thề chất và tâm thần của mỗi người còn cũng đã có lúc sai lạc cả ý thức bố con thì còn chưa có kết luận còn mẹ mẹ đau đớn trong tâm thể đến mức suy nhược và rối loạn bệnh này chỉ có tự chữa lấy trước hết bằng sự nhận thức lại mẹ tĩnh chí lại mẹ thế giới có hoàn chỉnh đâu Thiên nhiên đầy khuyết tật, đời sống chưa giao khỏi mối đe dọa của bạo lực. Bạo lực của người sống và bạo lực của người đã chết, cái gì cũng đẹp đẽ, sáng trong là chỉ có trong ngào tưởng hoặc sau này ở chủ nghĩa cộng sản văn minh chẳng hạn. Anh tôi tuyên bố tưởng này sẽ không mời một thầy thuốc nào nữa. Anh sẽ là bác sĩ riêng của mẹ tôi. Mẹ sẽ theo cách thức điều trị của anh để ra khỏi cơn khủng hoảng cưỡng lại đã suy vong. Khôi phục lại tâm linh đang khô héo. Từ hình dạng méo méo tâm thần và thể chất hiện tời, lập lại thế quả cầu hoàn trình tròn đầy. Nào, mẹ nghe con, tập luyện cơ thần kinh. Mẹ cứ nằm thế tay mẹ con lên một chút, hai bàn tay mày đặt xuôi theo thân, mày nhắm mắt lại. Bây giờ mẹ thả lòng các khớp xương ở tay, ở vai, ở cổ, ở chân, mày làm theo con nhé. Nói thầm thôi, mẹ, tôi thấy tôi giờ đây yên tĩnh hoàn toàn, yên tĩnh hoàn toàn. Tôi không lo âu, bận rộn, tôi thả lòng khớp xương tay, tôi thấy hai tay tôi nóng ấm dần lên Tôi thản lòng. Mẹ tôi như một cô bé ngoan lặp lại từng lời anh tôi, tư ngữ và các hành hành tương tượng phát huy lực sức mạnh tối đa trong não mẹ tôi, tạo nên một quá trình tự ám thị để mẹ tôi vừa đắm mình vào trạng thái thiêu ngủ, vừa tập trung cao nhất sự chú ý không tăng thẳng vào việc mình làm. Kết quả thật không ngờ, khoảng 2 tuần sau, trong mày tôi khí sắc đã có phần tươi tỉnh. Một hôm mẹ nói mẹ muốn xông cho nhẹ mình mày. Tôi ra chợ mua lá về nấu nồi nước to. Bưng lên trùm chân cho mẹ Mồ hôi ra như tắm Mẹ lau khô thay quần áo Rồi bảo để vào nhà tắm Mai mẹ khỏe mẹ giặt Lời nói và thân thái có gì là lạ điềm mừng hay điểm gờ Anh cần tôi bóp trán đi đi lại lại Thấy mẹ ngồi dậy Thò chân xuống cổ dép Anh liền bước lại Mẹ mẹ định đi đâu Mẹ muốn đi lại một tí Mẹ còn yếu lắm mẹ chưa đi được đâu Không mẹ khỏe lắm rồi Mẹ cần đi vì mẹ có việc Việc gì hả mẹ Mẹ có một mũi thù, mẹ phải trả Anh tôi lạnh giận người Mẹ nhoèn cười, mép vạc nếp nhăn Rất dễ thương Ờ đúng rồi, hồi mẹ đi học Có một đứa bạn thấy mẹ đi chơi với con trai Nó hát, con gái chơi với con trai Ngày sau cây vũ bằng hai quả dừa Hôm vừa rồi, chồng nó gặp mẹ lại hát Xưa sao phong gấm dù là Giờ sao tan tác như hoa giữa rồng Anh tôi quay mặt vào tường đau nhức Trời ơi, tiên sư Cái cuộc đời khốn khổ này Đó là những phút ngưng thở Cả đêm anh tôi và tôi túc trực bên rừng mẹ Không chập mắt một phút nào Nhưng sáng hôm sau Kỳ lạ mẹ tôi tỉnh dậy với một gương mặt nhẹ nhõm Và vui vẻ khác thường Mẹ ngủ một mạch Đúng vậy mẹ nói thế Đúng thế mấy tháng nay chưa đến nào mẹ ngủ được 3 tiếng liền mạch Chứ đừng nói là 6 tiếng Mẹ kêu đói tôi đi mua cháo tim gan về Mẹ sẽ một nửa cho tôi Mẹ ăn hết nửa bát còn lại Trưa mẹ ăn lưng bát cơm với dưa cải muối rồi ngủ Trời, lại là những phút giây ngưng thở, nhưng chúng tôi đã thở vào. Một tuần liền như vậy, mẹ vẫn gầy yếu, nhưng thần sắc diện mạo đã khác lắm. Tự như đã xuất hiện một đòi hỏi nào đó từ bên trong mẹ tôi, và chính đòi hỏi này đã giáo dứt huy động những tinh lực còn lại chưa tiêu hủy hết ở các cơ quan chức năng trong cơ thể mẹ tôi. Hai mắt mẹ tôi sáng bừng, từ ánh sáng của cơn sốt nóng, gương mặt hốc ác dâm gian những đốm khát vọng có nguồn gốc từ nội tạng. Lại một sự kỳ diệu nữa, mẹ tôi bắt đầu nhúc nhắc đi lại được. Anh tôi cắn môi đầm chiều, có thể là các loại thuốc giờ mới ngấm. Rồi thở vào, tôi ướt nước mắt rung sướng. Mẹ tôi đã lại bắt đầu đọc sách. Nhiều hôm bà lần mần giờ những lá thư hồi nào bi tìm thấy, nằm đọc liền hàng giờ. Có hôm bà đọc thơ câu được câu trăng, mệt mỏi bằng ngát, rồi lờ đờ hai con mắt như một cô bé học trò cấp một. Ôi mẹ của tôi! Nhưng tôi đã mừng hơi vội. Tuần sau mẹ tôi đột ngột quay trở lại chẳng thái ốm đau như lúc trước. Trở lại sau một sự kiện tâm thần rất khó hiểu. Chiều ấy từ phố trở về, tôi thấy mẹ đang khạc nhổ trong buồng tắm, khạc nhổ xong đánh răng, đánh răng xong lại khạc nhổ. Hỏi mẹ không nói, lên giường đắp chân nằm một lúc, mẹ nhồm dậy há mồm, đưa tay vào mắt. tỏ như có cái gì như bẩn dính ở trong họng, không thể nào rửa sạch được. Lát sau anh cần hỏi, mẹ đáp thản nhiên, mẹ vừa cắn đứt ngón tay lão biển cột. Ngực tôi đầy ứ hơi nghẹn. Đêm đó mẹ tôi mê sẵn liên miên, bà vật vã khóc lóc trong cơn mê. Có lúc bà nhồm dậy miếu máu rồi kêu, tôi không có tội, nó xe áo tôi. Cứ thế lặp đi lặp lại hàng chục đêm, nhưng nhiều hôm tỉnh dậy nheo nhéo như nhập đồng, mẹ kể lại các giấc mơ của mình. Mẹ gặp con gái mẹ rồi đấy, nó có cái hút rùi ở đuôi mắt, hai con à, mẹ gặp cả bố con nữa. Bố con hỏi bà đã có dâu chưa, có cháu bế chưa? Anh tôi úp hai bàn tay vào mặt lặng đi. Mẹ mở hai con mắt đẹp, ảo não và đẫm lệ. Mẹ gặp cả con Bi, con Bi đi với bố các con, bố các con còn giận mẹ, mẹ có tội, khổ thân mẹ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Mẹ tôi đã có những dấu hiệu của căn bệnh tâm thần, khi ở Trầm Uất, lúc ở Thầy Hoang tưởng Nhiều hôm liền bà ngồi ôm gối ở góc phản, không nói một câu, hờ hứng với cả con mèo Mỹ ngồi bên cạnh. Sau đó lại đến đợt cả tuần liền bà Huyên thuyên đổ mọi chuyện rất kỳ quái. Như chuyện bà ca nứt ngón tay cột của lão viền và lo sợ bị hắn giết bằng thạch tín. Có hồi bà san lánh hai con, bà chỉ trò chuyện với con mèo Mỹ Bà hỏi chị mèo Mỹ có nhớ MB không? MB hiện giờ ở đâu nhỉ? Rồi bà nói cho nó nghe về ông Mạnh. Hóa ra ông này viết cho mẹ cả một sớp thư và các thư ấy bố tôi đều đã đọc. Bà kể cho nó nghe những lần bà đi thăm nuôi bố tôi ở trong tổ. Bà bảo bố nói bố biết nhiều câu hay lắm. Chẳng hạn bố bảo... Lịch sử là một dòng chảy tự nhiên, kinh tế tự nó mở đường đi. Chính trị là lợi ích. Nếu chính trị thực sự là khoa học thì nó cũng được đối xử như khoa học, tức là được phán xét sửa chữa. Người ta hỏi, vì sao ông lại làm những điều trái nước ngược gió ấy? Bố tôi đáp, vì nhu cầu. Họ trải hiểu vì nhu cầu là như thế nào. Họ bảo vậy lãnh anh đã lập một tổ chức chống đối rồi. Bố lắc đầu, đừng nói chuyện trẻ con. Tôi đi trên đường lớn, tôi không cần khuất tất. Bố còn hay nói đùa, Bố bảo đạo đức là sự lười biếng và nhát gan. Đó là cách giải thích hóm hình về sự nghiêm túc cho quan hệ với đám các cô nữ nhân viên đẹp như tiên ở xí nghiệp của bố. Bà kể cho Mỹ nghe nỗi khổ cực nhà tù. Nói chung, quản giáo giám thị có tư cách, nhưng lắm thằng rất ác. Bố ăn cơm, thấy nó đi qua, mời nó, nó nhỏ bọt. Cơm như chó mà dám mời bố mày. Lần sau rút kinh nghiệm không kết lời mời thì nó chửi. Đúng là giống chó, sấp mặt xuống mà ăn. Anh cần tôi ngồi ở buồng trong nghe trộm đấm rung màn. Tôi tìm được thằng chó này và sẽ cho nó một bài học. Mẹ tôi ngơ ngác im mặt, anh tôi hỏi lại những điều mẹ vừa nói, mẹ lại quên hết. Anh tôi mua một cái máy ghi âm đặt ở trong nhà, mỗi khi mẹ tôi làm nhà một mình hay nói với con mèo Mỹ, máy lại bật ghi âm lại. Anh tôi đi vắng thì tôi làm việc ấn nút máy. Anh tôi đi vắng luôn vài ngày. Ông Einstein con gã thợ mộc nghề đào vàng bất đắc chí bây giờ là giám đốc nhà kinh doanh một công ty tư nhân ông đi đây đi đó đốc thúc công việc ký các hợp đồng giao dịch với các cơ sở kinh tế bạn và ngân hàng thêm cây mũ phớt cái măng tô sàn đức khoác khi mùa thu về trong anh lại nhang nhác chàng pet Sorin. anh hùng thời đại của led môto Dẫu thế nào thì bên cái vẻ đẹp quen thuộc như sự hiểu biết sâu sắc thái độ quyết đoán dứt khoát Ở anh vẫn ánh lên, không che giấu sự sắc rào khôn ngoan đến lạnh lùng, thậm chí còn tàn nhẫn nữa. Công ty anh nhập hai container Honda và hai trục chiếc xe ô tô Nissan tay lái nghịch từ Nhật về. Tiền thuế nhập cầu và lệ phí các khoản tính đủ là 50 triệu. Một hôm anh mời 3 đại diện hải quan, thuế vụ và công an tới, cũng đều cỡ tuổi như anh. Anh nói, tôi khoán các anh 52 triệu, với hai điều kiện, cho biển số đẹp và trong vòng 2 ngày phải xong. Sau việc hoàn tất, anh mất thêm 2 triệu, nhưng được lợi hai điều. Tường là nhỏ nhưng lại sinh lợi lớn. Xe anh bán ra đúng thời điểm, lãi lớn. Biển số đẹp bán vừa được giá, vừa tạo được tín nhiệm với khách về lâu dài. Nhưng trên thực tế anh đã dùng tiền để mua chuộc điều khiển cả bộ máy. Tôi hỏi anh nhún vay. Thế đã ăn thua gì? Rồi thú nhận. Tất nhiên đây là lúc nhễu nhương. Sau này sẽ phải bỏ hẳn. Một bạn ở nhà anh tiếp đại diện một công ty xuất khẩu Sài Gòn. Ông này cả buổi trời máng anh rất thậm thể, khác hẳn bản tính anh, anh câm nín hoàn toàn. Tới lúc ông đưa tiền, anh đếm xong, cất đi, mê nghiêm mặt bảo ông. Coi như anh đã chuộc lại tội lăng mạc tôi, nên tôi tha cho anh. Lần sau anh đừng vác mặt đến đây nữa, nhớ chưa? Cái cần phải đến đã đến. Sau khi đã chín mộc tất cả các điều kiện, tôi nghĩ vậy. Sau hôm nhận được giấy gọi đi làm của đoàn điện chất than số 1001 vùng Đông Bắc, tôi ngồi đối diện với đôi mắt vừa trầm ấm vừa như một vết thương của anh cần tôi Tình hình mại mặt thế là tương đối rõ anh tôi nói chậm rãi bệnh tình của mẹ sẽ cứ thế này kéo dài cho đến khi đột ngột có một sự chuyển đổi tâm lý và hoàn cảnh điều này không nhân tạo được còn bố thế là cũng đã rõ tóm tắt phần nồi câu chuyện thì như sau làm giám đốc một xí nghiệp lớn bố ngấm được nỗi đau của cộng đồng về sự trì trệ của nền kinh tế đất nước să có kiến thức và bản tính độc lập bố đã chủ trương và thực hiện một số cải cách tiến bộ trong sản xuất và kinh doanh cũng là bước đầu thôi nhưng rõ ràng là bố tìm được con đường lớn để đi Bọn bảo thủ, lỗ bất lương, quen kiếm trác, mất miếng ăn Càng gánh ghét, đã hạ thủ bố Bằng việc tố cáo bố vi phạm các tiết chế, quy định của xã hội Thỏa đầu chỉ là bàn án về kinh tế thôi Nhưng muốn chỉ ai cho tuyệt nọc Phải tăng tội trạng lên trên phạm vi chính trị kia Đó là cái điều giá nhất của bọn xu thầy Cái ác, ở đây bố gặp tư thủ Bức điện Sài Gòn đánh ra Và các báo cáo ngầm của tên viền cột Là những chứng cứ quan trọng Tập hợp tất cả các tư liệu và những điều mẹ nói Anh hình dung trật tự và nội dung của các sự kiện là như vậy. nuốt nước bọt xong, anh tôi tiếp. Với anh, bố mãi mãi là thần tượng. Giải ra cả những lời bố nói với bạn bè, những lời mẹ nhắc lại không thật chính xác trong lúc trầm kha, có những hạt vàng tư tưởng hoặc những điều vui vẻ vô lại. Anh nhận ra bố tràn đầy hào hứng đi trên con đường lớn. Nhưng bố và cả thế hệ bố lại chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, tinh thần, nghị lực để đi trên con đường đó. Bố đẹp hào hiệp nhưng thực chất là một cá thể yếu đuối. Bố chỉ sống nổi với một xã hội đẹp từ chân lên đến đầu thôi. Ngừng một lát như để tìm cách diễn đạt, anh tôi tiếp. Bọn Marco là cái gì vật của xã hội này. Tư tử của chúng sặc mùi hôi thối Nhưng ở đây, ta thử đãi cứt sáo lấy hạt đa xem. và chăng chúng cũng định biểu hiện một kiểu sống thích ứng, tức là không trốn chạy mà tồn tại bằng cách lừa miếng với bạo lực? Có phải thế chăng? Anh nghĩ bố đã thoát lui trên đường đời. Còn về tình cảm, tình yêu, niềm tin với mẹ, bị tan vỡ, có không? có, nhưng nỗi tuyệt vọng ở đây lớn hơn. Bi kịch gia đình có vai trò dẫu là trung tâm, cũng không phải là toàn bộ. Tất nhiên trong việc này mẹ đã có một lỗi lầm, có lẽ đã có lúc mẹ hoang mang dao động. Anh chớp mắt quay đi nhìn nơi khác. Trước khi cái thiện trở nên phổ biến thì cái ác còn đang tràn ngập, vì vậy phải tập sống với cái ác, phải quen với cái ác, phải biết lừa miếng nó. Bố không quen sống với cái ác, tư tưởng đẹp nhưng phải biết bảo vệ thì mới có cái đẹp. Ấy là khi anh chưa nói tới niềm tin về sự vận động tự nhiên của bố vẫn có cái gì trong tranh lắm. Nhưng thôi, biết làm thế nào được. Tôi ta hạn chế, làm gì có thể đứng dậy nổi sau khi bị trần tơi tả như một anh được. Nói em đừng nghĩ là anh phủ định bố. Từ con đường lớn không khéo bố đâm ra con đường mòn đi ra bãi rác mất tôi. Anh đứng dậy vỗ vai tôi chuyển mạch chuyện. Thôi, em chọn con đường lớn mà đi. Còn mẹ anh sẽ tìm mọi cách lo toan. Anh đưa tay so mặt nếu mày nhìn tôi. Nhìn tôi cũng gay đấy. Vì anh rất bật. Sự sống của mẹ là hạnh phúc lớn của anh. Nhưng làm thằng con trai Đừng quên để dâu ấn thành công ở ngoài xã hội. Vì vậy anh định sẽ đưa chị dâu em về đây ở cùng mẹ. Mẹ cần bầu bạn. Anh dừng lại thoáng về bồi hồi, rồi quay lại nhìn mẹ tôi lúc ấy từ trong buồn vịn vách đi ra. Mẹ ơi, mẹ có thấy không? Sống không thể là một sự tình cờ tùy thiện. Sống là cả một công cuộc, một công cuộc gian nan mẹ à. Anh đi lại đón mẹ. Mẹ à, bây giờ con định cho em toàn đi làm, dẫu thế nào thì cũng không thể thoát ra khỏi khung cảnh chung của xã hội. Hơn nữa, có chẳng mình thật lực và cuộc sống thì mới biết sống mẹ à. Tôi biết, anh tôi tránh không nói ra một sự thật hiển nhiên và phũ phàng. Tôi đâu còn con đường nào khác. Cánh cửa trường đại học lẽ nào lại rộng mở với một đứa con của một kẻ đã bị xã hội kết án thù. Nói ra điều này, chẳng có ích gì cho tôi và nhất là mẹ tôi. Một bệnh nhân chập trần mê tỉnh, lúc nào cũng ở giữa đường biên của cuộc sống, tâm linh sáng lắng và cái chết dần mòn. Mẹ tôi đã được tôi đỡ xuống ngồi ghế. Bạn bà, bà vô cảm đờ đẫn khi nghe thông báo của anh tôi. Hai lần anh tôi nhắc, Í mẹ thế nào? Mẹ tôi mới sức nhớ, lật bật làn môi khô nẻ rồi ngơ ngơ. "Mẹ ngủ mê, sợ quá, có một con rồng xanh to lắm, nó bắt con bi." Không hiểu nguồn cơn hoặc không nghe rõ, anh tôi ghé sát tai bảo mẹ nói lại. Giỗi ngẩng dậy môi mím chặt, mặt bợt bạt như mất hết máu bỏ ra cửa. Đến mấy anh tôi ngồi một mình. Đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, gần sáng anh gọi tôi dậy, mặt trầm trầm, giọng rất nặng nhọc. "Thôi, em tạm thời cửa nhà đã." Mọi việc phải tính toán lại. Vừa qua, có lẽ ta chưa lập được logic, chưa nắm được cốt lõi của câu chuyện nên giải pháp chưa có hiệu quả. Anh nghĩ lại rồi, toàn bộ câu chuyện hiện nay, kể cả tính mệnh của mẹ Để phụ thuộc vào số phận của bố. Trong cân nắc mộng của mẹ, trong tiềm thức của mẹ, em có chú ý không? Có hình ảnh Con bi. Con bi là nó, nhưng cũng là ẩn dụ của số phận con người. Trên thực tế nó cũng đã gắn bó với gia đình ta. Bởi đầu đấy, có khi thế giới này được tổ chức trong một kết cấu chặt chẽ đầy vẻ huyền bí cũng nên. Vậy hãy gắn tìm hiểu Nám nửa điếu thuốc đang hút giờ ra cửa sổ, anh tôi đứng dậy. Thôi, hãy bắt đầu bằng các sự kiện thu nhận được. Rồi thấp nối được thành hệ thống để trả lời được câu hỏi bố ở đâu hiện thời, số phần bố ra sao. Hãy đưa bố trở về trong trạng thái tinh thần lành mạnh, đáy bể mò kim đây, nhưng không phải là bó tay. Bố tôi hiện ở phương trời nào, sống với tâm trạng nào và hướng phát triển câu chuyện sẽ ra sao? Và cùng với bố tôi là con Bi, một sinh vật bạn bè của gia đình tôi, tiêu biểu cho sức mạnh của tập tính ngỡ giới tự nhiên. Làm thế nào ngồi ở nhà mà lại có thể hình dung ra tất cả các tình tiết và đứng dây đan cài tiếp nối câu chuyện đó là những ngày đáy bể mò kim suốt nửa tháng trời liền hôm nào cũng từ tinh mơ tới nửa đêm anh tôi đi đi về về âm thầm cặm cụi tính toán bí ẩn như một thám từ nhà nghề lắm khi anh vò đầu bứt tay lại có khi anh thần mặn ngơ cả giờ liền và một lần nữa tôi nhận ra sức mạnh vô địch của bộ óc câu tư duy khoa học có trí tuệ xét đoán thông tuệ tuyệt vời của xe lớp home trong nhà vật lý trẻ tuổi chưa thành của anh tôi Hóa ra có một cái gỡ được cả một đán chỉ dối tơ vò. Hóa ra, bằng những phương pháp luận suy, biện giải đúng đắn, con người có thể lập được một phát đồ chính xác trên cái mơ hỗn độn mịt mùng, các dữ kiện hư thực. Anh tôi đã đúng khi lần tìm đến các bạn tù của cha tôi. Anh coi đây là điểm xuất phát của cuộc kiếm tìm. Quả nhiên anh tôi biết được rằng bố tôi ngay ở trong tù, đã kết thân với anh bạn tù phóng viên trẻ tuổi và đã có chi hướng trở thành nhà thiện xạ ngay từ khi còn bị giam hãm. Đến gặp chú Trần Đạt, phóng viên tờ người lao động, người đang điều tra vụ án cha tôi để hỏi tên tuổi tiểu sử người phóng viên đam mê săn bắn nọ. Anh tôi còn lại được biết thêm rằng, chính là ông Mạch, kẻ tình địch với cha tôi, đã cài cú trở hận cha tôi bằng bức điện mập mờ gieo nghi ngờ cho ngành chấp pháp, khiến cha tôi càng bị cột chặt vào trong vòng trọng tội. Anh cũng được chú Đạt thông báo, con thảo Hải Âu đã bị đánh cháo chứ không phải đã bị mất cấp và nó đã bị đắm trong một cuộc đi biển gặp bão tố gần đây. Nhờ chú Đạt, anh cần tôi đã tìm gặp được người phóng viên mê săn bắn nọ. Đêm ấy thật là bàng hoàng. Anh tôi trở về nhà, người ướt giật vì đi trong mưa. Trong một trạng thái nửa mê hoảng nửa siêu thoát đến trước mẹ tôi. Và tôi ôm mặt ngựa lên trời nức nở. Mẹ ơi, thế là con Bi đã đến được với bố rồi. Trời, mẹ tôi tưởng ngã quỵ ngay xuống đất. Có cái gì đó ở ngoài vòng những quy tắc và hiểu biết thông thường đã xảy ra. Có một lực lượng siêu nhiên nào đó đã đưa bàn tay ra xếp sẵn sâu chuỗi các chi tiết và dẫn dắt câu chuyện Tôi dùng mình, nhưng tôi hiểu. Tính duy lý trong lập luận của anh tôi đã chiến thắng. Chứng cứ là anh phóng viên bạn bố còn từng thuật tỉ mỉ cả cuộc săn việt rời của anh ấy cùng bố và Bi. Chứng cứ là anh phóng viên còn tả Bi, mặt sư tử, đuôi bông lau cuộn tròn, có quý tướng là bốn cái móng đeo, đôi tai kép và cái lưỡi đốm. Từ việc này có thể lần ngược lên các sự kiện có thể khẳng định rằng sau khi ra tù, bố đã lên phố O và chính là ở đây Bi đã tìm được bố tới đây lần tiếp quốc tình huống tiếp theo thì rõ ràng là theo lời hẹn, bố cùng bi đã xuống tàu đi đông bắc để săn thú rừng cùng anh phóng viên. Nhưng gặp chắc trở nào đó nên sai ngày hẹn, anh phóng viên đã trở về cơ quan nhận công tác. Vậy là hiện thời bố và bi đang có mặt ở đông bắc. Trời ơi, mẹ tôi thốt lên một tiếng kêu nghẹn, nước mắt bà trao ra khỏi hốc mắt, đó là nước mắt sâu tuổi, nước mắt đọt chảy đi thì bà vơi nhẹ lòng dạ, và mặt bà có cảm giác sau khi đã bóc đi một lớp màng u mê xám xám đã hưng hởn màu hoa hồng của ý thức. Bì đã đến với bố tôi, sự việc xa mặt trọng đại và nhiễm vẻ huyền hoặc siêu thường. Mẹ tôi lập chập đứng dậy, bà bước lên cái ghế đầu để tắp hương trên bàn thờ. Hình như bà đã bắt đầu bước vào một quá trình tự giải thoát để ra khỏi các ám mảnh cô đơn bị ruồng bỏ. bi là cái cầu nối, là mối giao lưu giữa mẹ tôi và bố tôi. Trong hương khói bay tỏa thơm nức căn buồn, anh tôi mặt bỗng trầm xuống, bần thần rất lạ. Lát sau mẹ tôi vào buồn ngủ, anh gọi tôi lại, giàu giàu và bối rối. Anh nghĩ khúc bi trắng gia đình ta sắp kết thúc. Sao anh lo thế? Hừm. Chúng mình chẳng giúp gì được bố cả, hay là toàn ở nhà, anh đi đông bắc. Ừ, không được không được. Quái lạ, sao hồi ấy mình lại đá con bi nhỉ? Chẳng lẽ vì mình tuổi tuất đổ tội. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của bi đời lưu lạc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.